sau lưng tựa núi phía trước có sông hai bên là cánh đồng rộng mênh mông bát ngát thẳng cánh cỏ bay cỏ cây tươi tốt chìm chóc liúm lo khung cảnh thật khiến cho con người ta cảm thấy thơ mộng tay là khung cảnh của làng đoan khi nhìn từ đằng đỉnh núi ngọn núi xuống làng đoan ngôi lặng có thể coi là giàu bậc nhất ở toàn cái xã này những mái nhà ngói san sát nhau mộng lên đầy màu diêu phong con đường đất nhỏ uốn lượn hai bên là bờ tường cũ kỹ màu đỏ mọc đầy mốc trắng. Ta lên một vẻ cổ kính đậm chất của một vùng làng quê bắc bộ. Làng Đoan giàu có là như vậy, nhưng cái giàu đó chỉ tập trung ở những gia đình thuộc mấy dòng họ lớn trong làng. Còn những nhà khác thì cũng chỉ đủ ăn. Họ mày có vài nhà khấm khá hơn một chút. Qua những lần đói kém nó tràn về, Làng Đoan vẫn đứng vững. Dù rằng phần lớn ăn chẳng đủ no, nhưng không chết đói đã là cái phước may mắn lắm. Làng giàu là như vậy. Mấy làng khác quanh đây thì thôi chẳng cần nói, ai cũng biết được kết cục. Đến nay làng đoan đã không còn đói kém nữa, đồng thời cả nước cũng sắp bước vào thời kỳ đổi mới. đó là thời kỳ đổi mới làng đoan phải đi đầu. Cái sự phú quý sung túc ấy của làng đoan tuy thăng chậm nhưng vẫn giữ được. Họ cho rằng điều đó là do người đàn vẫn giữ được tôn ti trật tự. Mà cái tôn ti trật tự đó lại mang đậm tính phong kiến, là khẩu trong tư tưởng khốc liệt nhất trong làng đoan này có thể nói là chuyện đấu đá giữa hai dòng tộc nhà ông cụ nho và ông cụ đình hai dòng tộc này đông nhất giàu nhất trong làng đoan và cả hai tộc cũng đang có người nằm ở trong ủy ban xã giữa các chức từ bé cho đến to bên ngoài trông cả hai gia tộc này vẫn giao lưu hòa hoãn với nhau nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là những cuộc đấu đá sứt đầu mẻ chán sáng sớm nay người dân làng đoan đang nhốn nháo cả lên Chả là chuyện bà Soan đi chợ sớm gặp ma Bị chúng nó dẫn dụ vào tận núi Cho nó cướp cái thúng đựng bánh Mà bà mang ra chợ Đám ma quỷ đó cướp rồi ăn ngấu nghiến Hết không còn cả lá Bà Soan sợ quá ngăn lất cu đơ Ra cướp cây sả cử Tỉnh dậy thì còn mỗi cái thúng rách, Bà Soan mặt cắt không còn giọt máu Bà Trần Bốn cẳng chạy về đảng hu hoán người ta nghe chuyện bà kể Thì cũng hãi lắm tin sáng cổ Cũng đúng thôi Chuyện ma quỷ dọa người ở làng đoan này Hay cả những làng chung quanh từ đời nào đã có Từ đời ông cha kể lại đã có Người ta kháo rằng Khi đó có ma đói mà khát Chết từ những đợt đói kém Thì bà xoan bưng thúng bánh nóng hồi Lại thơm ngon cho đến cướp Nghe cái thuyết ấy ai cũng đồng tình Tay vuốt cầm ra chiều chí lý lắm Bây giờ một người đang viết con xe cúp Bảy chín cánh én đi tới Người này là ông thứ trường tộc Nhà ông cụ nho Đang giữ chức chủ nhiệm hợp tác xã Sau xe của ông Thứ Cũng có người khác đi cùng Ông Thứ thấy đám dân ồn ào Ở cổng đằng thì dừng lại trong mày rồi hỏi Ồ thế mẹ ông bà này Không đi làm đồng áng đi Còn tụ tập ồn ào gì thế Thế ông Thứ mấy người Liền mau mồm thư chuyện Bà Soan cũng rú lên mấy câu rồi kể lại Ông Thứ nghe thì nghệt mặt rồi bảo Cái gì ma Vơ vẩn thật ma mảnh cái gì đừng có mà lắm chuyện với cái người thích tuyên truyền mê tín dị đoan không à? Tại cho người Google cổ đến trụ xã ở xã bây giờ giải tán đi về đi. Bị ông thứ quát mấy người dân cũng hãi, họ tản ra, ai đi đầm đồng thì đi, ai về nhà thì về. Cũng phải thôi, từ sau chiến thắng của kháng chiến chống Mỹ, nước ta đẩy mạnh công cuộc bài trừ mê tín dị đoan, ai tuyên truyền đồn thổi sự ma quỷ bói toán là xác định ăn phạt. Về phía của ông thứ không phải ông không tin ma quỷ. Nhưng thực sự ông chưa gặp ma quỷ bao giờ. Công đám ông tin nhất vẫn là phong thủy chấn chạch đất đai. Ông Thứ cùng mấy người khác thi dân đã giải tán hết thì cũng tiếp tục đi công chuyện của mình. Buổi chiều ông nhút lúc này vội đi qua nhỏng Mão. Ông nhút là em trai của ông Mão, là người con thứ ba của ông cụ nho. Ông Mão tính tỉnh chi ly keo kiệt và rất tính toán. Nhưng cũng nhờ đó ông có được cưng người bể thế như hôm nay. Sự giàu có của ông Mão lớn đến mức Ông sẵn sàng vung tiền mua đứt cái vô tuyến màu trên phố huyện Mà không sót túi tiền Điều mà không phải ai ở vùng nông thôn cũng có thể làm được Ông Mão ngồi trên phần tre uống nước chè Ánh mắt nhìn ra cái sân thấp nắng chiếu rất mặt Lúc này ông nhút bước nhanh vào trong sân Miệng gọi lớn Bác Mão ơi, bác có nhà không? Ông Mão nghe tiếng biết là ông nhút Điền mời đáp vào trong nhà Ông nhút ngồi xuống đối diện ông Mão bảo Chưa có chuyện gì mà sang nhà tôi sớm thế? Trời nắng thế này sao chú không để tôi hay qua? Uống nước đi chú. Ông Nhút chán lấm tấm mồ hôi liền đáp. Chuyện gấp lắm. Sáng nay tôi với vài người nghe được bác thứ đi họp ở trên tỉnh. Nhà nước sắp ra chính sách mới, bãi bỏ kinh tế hợp tác xã, chuyển thành chế độ mới. Mục tiêu là chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang đến kinh tế thị trường. Có nghĩa là bỏ chế độ hợp tác xã. Mà thay vào đó là sẽ giao hẳn ruộng cho người dân. Cho người dân đến nhận ruộng nhận đất Để làm kinh tế Chứ nói thật không Giáo luôn ruộng cho dân đó hả Thế thì bao giờ thì triển khai Mà bên bên nhà đám lão đình đã biết chưa Nghe bảo sáng nay cũng có hai người bên đó Đi học cùng bác thứ Giờ này thì còn gì mà chưa biết Còn bao giờ triển khai thì cũng chưa rõ Nhưng mà cũng chỉ trong năm nay hoặc năm sau thôi Bác có suy nghĩ gì không Ừm uhm, khó nhỉ. Ông nhút lại nói Chuyện này hệ trọng phải bàn tính kỹ càng không là họ nhà ta bị đám bên kia nó hết cẳng đã. thôi, tôi về cái đã. bác cứ suy nghĩ xem có cách nào giúp được họ nhà ta thì gọi em nhé buổi chiều muộn cạnh nhà máy xây sắt gạo của đảng, trong một cái lán nhỏ ánh đèn leo lách đang phát ra những tiếng cười, những câu cảm thán nồng mùi rượu. anh em thằng đùn thằng đùt đang chén chú chén anh về đám ông mù ông mâm ông quảng. anh em thằng đùn năm nay hơn ba chục nhưng chưa vợ con là bởi vì cả hai đều là trẻ mồ côi. Bố mẹ bị bom Mỹ dội chết từ hơn hai chục năm trước. May mắn là được ông nho cưu mang trên đình chúng còn sống. Hai anh em này chả biết có chuyện gì mà tự nhiên đâm ra nghiện rượu, bê tha thành ra thứ quân lưu manh. Thế lưu manh là vậy, hay đi sinh sự là thế. Nhưng cứ thấy ông cụ nho có nhờ hay nói gì, anh em chúng ngoan lắm vâng vâng dặn dạ, dạ. Nhưng cũng chỉ có mỗi ông cụ nho và bà cụ nho nói được mà thôi. Còn những người khác thì bó tay. Công lắm đừng ba người con nông cụ nho nói được. Nhưng nói câu nào cũng bị cãi câu đấy. Rồi cho hai anh em vẫn nghe lời. Ôi xồi ôi. Cái ngữ mụn xoan ấy có mà lá rụng là cũng tưởng là ma. Chú nói chỉ có đúng thôi. Tiên sư nói đời này làm chó gì có ma. Chỉ có ma men thôi. Có đúng không chú đùn nhỉ? Chỉ còn cái gì? Mẹ bố cái thứ đàn bà nhát chết. Dòng gác đùn đầy trí dĩu nói về chuyện bà xoan sáng sớm nay. Mấy gác bợm nhậu hết chén này đến chén khác. Anh em của đùn đụt, mỗi lần xe biết nhẹ hoặc cảnh câu, thì lại đi lang thang khắp làng, ra tận bờ đê cánh đồng Nhiều lần người làng bắt gặp hình ảnh anh em của nó ôm nhau ngủ ở bụi tre, ở mép sông, trên chạm bơm. Lắm lần anh em của nó say quá, nhìn nhau lại tưởng là thằng nào, thế là đấm đá nhau túi bụi. Người làng phải ra căn ngăn, không lại có án mạng Ở nhà ông Mão sau cả buổi chiều suy tính, đến tối liền sang nhà ông nhút. Bước đến cổng ông Mão đã gọi vào bên trong. Ông nhút trong nhà nghe tiếng giọng anh của mình thì mừng như bắt được vàng, liền đi ra rồi bảo. Chú Mão à, chú có kê sách gì rồi hay sao? Về khoản tính toán miêu kế thì ông Mão huyền đồng nhút của mình một bậc. Ông Mão gần cụ bảo. Tôi đã có kê sách cho chú rồi đấy Chế độ đổi mới mà tri thức cần đổi mới, dân trí cũng đổi vì vậy bây giờ tương lai của họ nhà ta chỉ có thể trông cậy hết vào những đứa đang đi học mà thôi Tôi tính thế này những đứa đang đi học mình phải cho chúng nó đi học thêm lớp bồi dưỡng đào tạo đảng viên trở thành đảng viên lại có bằng cấp chỉ có như vậy thì mới chắc cố được cái chức trong xã hay lắm bạc tính quả là cao minh mình phải đi trước bên họ tổng nhà lão đình về cái chuyện đó ông áo lại tiếp về cái chuyện đất đai chuyện này anh em ta thu xếp làm sao mà sau này phải thu mua được càng nhiều càng tốt Đất cắt sau này là thứ đắt đỏ đấy Bà bảo trong buồn nghe chồng Và ông Mão bằng chuyện như vậy bước ra Thưa ông ơi tôi xin ông nó Ông để cho nó được học yên ổn Rồi nó được làm cái nghề của nó Chồng cứ bắt ép nó như vậy nào Nó nghe Học cái này xong không làm được nghề này Tại việc học cái khác làm nghề khác Nó có đồng ý không Sau này có gì lại khổ con mình ra Ông nhút nghe vậy thì chối tay lắm Ông liền quát Im đi Đàn bà phụ nữ biết cái gì mà nói hả? Thì cũng chỉ là muốn tốt cho nó Muốn tốt cho cái nhà này, cho cái tộc này Cái nhà này mà không có tôi một tên lo liệu Thì có thằng bố nào làm được như thế này không à? Thế mọi chuyện bạn cũng tạm ổn Ông Mão cũng xin xếp ra về Về đến nhà ông Mão ngồi ở sập Dưới đất là bà xỉu vợ ông đang ngồi bệt Mắt nhìn vào cái màn hình tivi màu nhũ sền sệt Đang xem chương trình quan họ Ánh mắt của ông Mão đăm chiêu Trong đầu như đang suy tính chuyện gì Hôm sau ông Mão lại qua nhà ông nhút. Khi ông Mão đến nhà ông thì bấy giờ ở bên trong cũng hình như có khách. Ông Mão bước chậm rãi vào trong sân rồi gọi. Bên trong nhà ông nhút nghe giọng quen thì ngón đầu ra đáp. Bác Mão à, bác vào đây uống chén nước. Ông Mão đi vào trong nhà thì ngồi cùng ông nhút bên bàn nước là một ông cụ già, tóc lấm tấm bạc, dâu dài nửa gang mổ miệng đang nhai trầu. Cương mạnh của ông cụ hơi quắt. Thế ông Mão vào thì đánh ách mắt nhịp từ trên xuống dưới một lượt Ông Mão cũng cất lời chào cho phải phép rồi nói với ông Nhút Tôi quả chú là không định nói cái chuyện này Thế nhưng mà nhà nó có khách thì thôi Hẹn để khi tối tôi qua Ông Nhút bấy giờ liền bảo Có gì đâu, bà cứ ngồi xuống Đây là thầy tẩu Nhà muốn xem một chút về phong thủy đất cát Cho nên có mời thầy đến Ở nhưng mà cũng xong cả rồi Bà cứ vào đây ngồi xuống làm chén nước đã Ông Mão nghe vậy thì cũng đành ngồi xuống, nghĩ rằng trong đầu vừa hôm trước mới bàn bạc với nhau xong. ấy vậy mà nay chú ấy đã mời hành thầy bà về xem xét bói toán. nghĩ vậy ông Mão lại bảo. Thế nhà chú ơi, mời thầy tẩu đây tới là xem cho cái việc gì? Dạ thật là nhà em mời thầy đến để xem cái chuyện công danh gia đạo. Em xem là thằng Tú với thằng Sung nhà em đã, đang học hành có được không? Sau này có thăng quan tiến trước gì không? Vậy hả? Thế thầy tẩu xem công danh gia đạo nhà em tôi thế nào hả? Ông thầy tàu vút tròm dâu ra chiều đắc ý Phật lại Công danh hai con chú nhút đây Có thể nói là vô tiền khoa hậu Sao này không quan to thì cũng dùng dình tiền bạc Ông Mão ngẫm nghĩ rồi nói Thế thầy tự xem cho tôi Xem tài vận mấy năm tới thế nào Ông thầy tàu gật gù Bảo ông Mão đọc bắt tự Để viết bản đồ sao tử vi sau một lồi hoay hoay Ông thầy tàu ánh mắt đăm chiêu hết nhìn cung này lại qua cung khác Điều bộ vô cùng cẩn trọng Ông thầy đặt bút lông xuống rồi bảo Đẹp, đẹp lắm Tài vận trong mấy năm tới của chú có thể nói là lên như diệu gặp gió Nhưng mà tài vận này muốn bền thì phải nhờ người khác chưa xem này Cung huynh đệ tử tức và nâu bộc Các sao đẹp về công danh tiền bạc đều ở đó hết Cho muốn tiền tài đến với mình thì phải biết tận dụng Trọng dụng người làm được việc thì mới có thể thành sự Ông Mão nghe đến đây cảm mừng rồi bảo Thế thì đúng quá Sắp tới đây đúng là có công việc lớn, cần sự giúp đỡ có rất nhiều từ con cháu họ hàng và những người khác. Trẻ đông thầy tàu liên tiếng đáp. Thế nhưng mà đây này, hai chú nhìn coi, công điền trạch rất nhiều sao xấu. Xem ra có vẻ như đất cát nhà mình đã có vấn đề. Bạn ấy tôi xem cho chú nhút điền trạch tuy có chút không có đẹp, nhưng mà cũng chưa đến mức như là ông Mão đây. Có lẽ ông Mão là anh trên nên cái hạn đất đai nó ứng vào mạnh hơn. Là sao hả thầy? Ý thầy là thao à? Sau thầy tàu liền nói thiên thời địa lợi nhân hòa và cái thứ đó là yếu tố làm nên thành công đại sự thiếu một trong ba cũng khó địa không còn lợi là bất lợi thì thì làm sao mà thành sự cho được nếu mà để giải quyết việc này thì cần phải chấn chạch xem xét long mạch trong họ từ đó mà để biết được các vấn đề thực sự ở đâu giải quyết được xong thì làm sự gì cộng thành vài hôm sau trời đêm khuya khuyết xóm lặng đã chìm vào trong giấc ngủ Màn đêm tĩnh lặng thổi qua vài cơn gió rào sạc. tiếng cú mèo vọng từ ngoài nghiết điệu vào trong làng mang theo cơn ướn lạnh. Bây giờ trong đường làng bỗng nhiên xuất hiện đố nhố một đoàn người. Đoàn người này bước đi khẽ khẳng trong màn đêm. Đoàn người hướng ra gốc đa ở ngoài cổng làng, đi tới cánh đồng lúc rộng mênh mông. Lúc này có vẻ như thấy đã an tâm. Những ánh đúc và đèn pin của đoàn người được rực sáng. Bây giờ hiện ra là hơn chục bóng người. Trong đó đi đầu lõng mão, ông nhút vọng thị tàu Họ kéo nhau ra ngoài cánh đồng và giữ đêm Dường như đang ấp ủ một việc gì đó khuất tất Ông Mão đánh ánh mắt nhìn vào không gian tối tăm chung quanh Chỉ tay về bộ thướng rồi nói Đây, hương mộ tổ nhà lão đình ở hương này Mau đi thôi, không kẻo có người biết thế rồi cả đám lại kéo nhau đi trên con đường đất Là sau đến trước một ngôi mộ xây bằng gạch Trung quanh cũng có vài ngôi mộ khác nhưng bé hơn Ông Mão cười thầm đập Đúng là chỗ này Cái mộ to nhất này là mộ tổ bên nhà Lão Đình Còn mấy mộ chung quanh là ông bà cụ thân sinh gia Lão Và ông bà nội Lão thề Đình chấn một hay là chấn hết Không cần chấn hết Chỉ cần cái mộ tổ bị chấn là đủ thôi Ông Nhút kẹt nói với ông Mão Bác Mão Thế mình không nói với bác Thứ hả Không không được nói với bác ấy Bác Thứ là người không tin vào ma quỷ Anh em ta nói ra có khi còn bị mắng Chuyện này chỉ những người ở đây biết thôi Vậy hóa ra ông Mão và ông Nhút tính kế dùng thầy bùa chấn lại bộ tổ của dòng tộc Nhật Cụ Đình. Hôm ông Mão gặp thầy Tàu ở nhà ông Nhút, ông Mão hỏi cách làm sao để khắc phục được địa lợi bất lợi. Thế nhưng mà thầy Tàu nói rằng là mình biết phép chấn trạch, thay đổi hung cát, làm cho lông mạch của dòng họ lớn hơn, từ đó mà con cháu trong họ làm ăn phát đạt. Đối với người bình thường tiếng nghe như vậy thì khoái chí lắm, nhưng với một người tính toán, một đầu để mưu kế như ông Mão thì khác. Ông hỏi ngay Làm cho Long Mạch nhà tôi thịnh vượng hơn Chắc hẳn là phải thực hiện Thế nhưng mà thầy có cách nào Làm cho Long Mạch của họ nhà khác Trở nên suy yếu và kiệt quệ không Nếu được thì vài ba bữa nữa Chúng tôi sắp xếp ổn Mời thầy đến để làm giúp cho Ngay giây phút đấy Thì ông thầy Tàu nhìn ra được tâm cư Mìu đồ đen tối cổ mão Ông thầy Tàu ngay mắt hiếp vào Miệng nở một nụ cười gian xảo Mà gật đầu đồng ý Trở lại buổi trấn điểm mộ tổ nhà ông Cụ Đình Bây giờ ông thầy Tàu đang mặc một bộ quần áo lè lẹ lẹt Tay trái ông cầm bó gương nghi ngút Tay phải cầm cây nến Ông thầy này vừa múa vừa hú hết như một người đàn bà Quanh ngôi mộ tổ nhà ông Cụ Đình Cơ thể uốn néo khi đứng thẳng thì phăm phăm Lúc thì hoàn người vặn vẹo đi loạn trọn Chỉ ông Mão và ông nhút đám người khác đứng xem một màn này Thì ớn lạnh cả người Nhất là khi ông thầy hú lên mấy tiếng bất ngờ đám người giật thốt tim, bất rát kéo nhau lại đứng túm tụm trên đỡ sợ. ông thầy tàu đốt mấy nắp bùa hoài cho vào một bát nước giếng, giờ ông ta ngất nằm ra lệnh cho đám người đang rúng gió. tuy sợ nhưng mấy người đó vẫn dâm dấp làm theo. chỉ thấy họ lấy ra bốn con đỉnh nhân giấy đặt ở bốn góc mộ, hai tay của người nhân chồng vào hốc hở, đất đường khoét sẵn trên mộ. ông thầy tàu liền làm một hớp nước cho bùa vào mồm, tiếng ngọng ngọng như người xúc miệng vang lên lên tù tí hít ngụm này cho đến ngụm khác Bị thầy tàu phun phè phè lên mộ Xong xuôi ông ta ngửa cổ khẳng một tiếng rõ to rồi đánh tuyệt lên đỉnh mộ Cuối cùng thầy tàu nói Rồi cho mày mặc áo giấy vào đi Làm y như những gì ta bảo đó Cả đám người kia vâng dạ làm theo Họ lấy những cái áo giấy trắng mặc lên người Cái áo giấy dài đến tận gót chân Trên đầu cũng đội mũ giấy trắng Sau tiếng ra lệnh của ông thầy cả đám như đang chơi trò rồng rắn lên mây. Người này đi sau người kia đi thành vòng tròn quanh mộ tổ nhà ông cụ đình. Ông Mão và ông nhụt cũng không đứng vững. Cả hai mặc áo, vải sâu trắng, tay chống gậy đi cùng chiều với đám người. Thế rồi thầy Tàu bắt đầu hát những điệu hát quái dị rất khó nghe. Tiếng hát kết lên đám người đi chậm chậm đột nhiên bắt đầu nhảy múa. Cảnh tượng vô cùng kinh dị. Bóng từ xa lúc này xuất hiện hai bóng người đen đùi thùi lùi Nhìn kỹ hóa ra đó là anh em hai cã đùn đụt đang say khướt. Có lẽ anh em của chúng vừa uống ở đâu đó, say quá lại bắt đầu đi lang thang như mọi khi. Bây giờ cả hai anh em gã đùn say đến mức không biết trời chăng. Đến tới đoạn này thì đột nhiên bị thu hút bởi tiếng ồn và những ánh sáng từ ngọn đuốc. Các đồn giọng xe vết nhẹ nồng nặc mùi rượu. Edo Dai. Hãy xem ghé đằng trước, đằng trước có cái đám cổ nhà ai sao hả? Ai cưới thế mà hát họ vui nha. Cái đột nghe anh trai nói câu được câu mất, người cổ đi nhìn rồi bảo. Hệ như là thế đó, cả lẽ anh em ta lại phải làm vài chén chung vui nha Và chúc mừng hạnh phúc nha. Cả hai loạn trận bước đến, khi còn cách đâu đó chỉ hơn chục mét, thì cả anh em trượt tỉnh cả rượu mà tái mét cắt công còn giọt máu. Cái đồn bánh giờ la lớn. Làng nước ơi Công ha Bỏ tội nhà ông cổ định công ha Làng nước ơi Cái đồn la lên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy ngay Cả hai anh em ngã cắm đầu cắm cổ chạy về hướng con sông nước Cả hai loạn chạy chạy đến mép sông trượt chân ngã uống một cái Bị bóm leo lên rồi đại chạy Nghe tiếng làng hét đám người giật mình tách mặt Ông thầy tàu cất giọng Chết rồi Có người phát hiện rồi Đám người đang nhảy múa cũng sợ Trời này bị phát hiện dân làng biết Con cháu nhà ông cụ đỉnh biết, họ kéo đến đánh chết cả đám. Thế nhưng đột nhiên ông Mão khoát tay nó một câu. Không phải sợ đâu, anh em thằng đụt nó say rượu làng thẳng để kệ chúng nó. Nó nói làm gì có ai tin, cứ tiếp tục đi. Nghe ông Mão nói vậy, đám người lại quay lại công việc của mình. Một hồi lâu sau toàn thân thầy tẩu vã cả mồ hôi, ông cất giọng nói. Xong rồi đấy, cho mày cười bò đống áo giấy gom lại đốt đi. Giờ thì dọn dẹp sạch sẽ chỗ này Trở về nguyên trạng ban đầu như chưa có chuyện gì Hai thằng kia Và lại mấy cái lỗ thủng trên mộ giúp tàu Mau lên sáng bố đó rồi Mặt trời khi này đã quá ngọn câu xin qua khen hở những tán che già con trong bừng Của một nhà ngoài cổng làng đang nằm Ở mép cổng tắm nắng Thì bóng giật mình đánh thức Hai đôi chân buồn đất nhoe nhất chạy huỳnh huỳnh từ ngoài vào trong Chân thì chạy mồm Thì cũng oang oang như cái loa phát thanh Làng nước ơi bà con ơi Hôm qua ở ngoài cánh đồng ngay chỗ mộ nhà ông cụ đình Có cả một bầy ma nó nhảy múa Anh em gãn đùn đột cả đêm hôm qua Chạy bán mạng rồi ngủ vắt mõm mà bờ sông Sáng nay bị ánh nắng ngắt vào tỉnh dậy Chạy về làng phao tin Dân làng nghe anh em nhắn nát rượu phao tin Thì vừa hãi vừa biểu môi Biểu thị ý chắc là say rượu mắt gà mắt chó Lú mề nhìn lẫn lộn. Các đồn bấy giờ liền phản ứng Các bác trả tin anh em em Thật mà Hôm qua tận mắt em thấy Cả bầy ma mấy chục con Rồi cả trăm con nó nhảy múa tưng bừng như con hội đó Vừa nói cả anh em chúng còn cua tay múa chân phụ họa như thật Khiến bà con trong xóm cười không ngộm được miệng Bây giờ cái tin có bầy ma Ở khu mộ tổ nhà mình đến tay con cháu ông cụ đình Mấy thằng thanh niên trong họ tộc Vốn chả ưa gì anh em gã đùn Nghe người làng nói thế Biết này gã đang diêu rau định bôi bác cái họ tộc nhà mình Cả đám gần Chục người ba máu sâu cơn vác gậy gọc lao ẩm ẩm trên đường làng Khi đến gần cổng làng thì trước mắt là đám người làng đang bu quanh Hai người đang tay trên bố máy Biết là anh em gã đùn còn ở đây Một thanh niên đi đầu chửi lớn Mẹ hai cái thằng mất dậy Cho mày định bôi bác bị chuyện nhà tao hả Hôm nay cậu bố cho mày như xương con à Cả đám người lẫn anh em đùn đột đều giật mình Khi nghe thấy tiếng quát chửi kia Cả hai gã tái mặt Khi thấy một đám con cháu nhà cụ đình Tay gậy gập lao lên như là đàn chó điên. chúng nó ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy. Đồ đời, chạy đi đồ đơi chạy đi không chết đấy. Mẹ chúng mày đứng lại. Chúng ta không đứng đây, mẹ tiên sư cái bọn ăn đã mất giày. Bởi ma giày quỷ sao lên mộ tổ nha. Mẹ cha nhà chúng mày, trời đất ơi chạy đi đồ đơi. Anh em của gan đùn cứ như vậy chạy đi. Đám thanh niên chạy bỏ cả hơi tai mà chẳng thể nào bắt được. Thế là một màn người chạy người đuổi kéo dài tuốt tuần tuột từ cổng làng ra đến tận bờ đi. Ở phía bên này nhà ông Quyền, người con trai thứ ba của cụ đình đang vô cùng tức giận. đập bàn đính dầm một tiếng rồi ông trời. Mẹ kiếp hai cái, cái thằng cho chết đã dám chủ ẻo như chúng ta. Trong mày đâu thằng Kiếm? Anh Kiểm là con út của ông Quyền. Trước đó còn có một người khác là anh Lợi. Nhưng đang đi học xa không có nhà. Anh Kiểm trong nhà nghe bố gọi thì chạy ra. Thằng Kiếm à mày chạy đi gọi đám thanh niên trong làng hết giờ đây, cho mày đi bắt bằng được anh em thằng đùn về đây, đập cho chúng nó một trận đi, bố láo mất dậy. Kẻm nghe xong vâng dạ chạy đi ngay. Sau cả buổi chiều săn lùng thì cuối cùng anh em của đùn cũng bị con cháu nhà cụ đình tóm được. Đám thanh niên chân đấm tay đá, sẵn hết cơn phẫn nộ lên hai gã nát rượu. Cả đám sách cổ hai cá về nhà cụ đỉnh dân làng được một phen cười nắc nẻ khi hai kẻ đầu bò. Đầu béo nhất trong làng hôm nay cũng bị cho ăn no đòn Hai gã bị bắt quỷ giữa sân nhà cụ đình Trung quanh là dân làng hiếu kỳ đang bu kín Bây giờ ông cụ đình và vợ của bà cụ hành đi ra Ông đảo là con cả liền báo Thầy à, còn đã bắt được hai cái thằng mất dậy Dám bêu giếu nhà mình Thầy bua thử xử lý xem Đánh gây chân hai thằng nó cho chưa Ông cụ đình thóc đã bạc tay trống gậy đi ra duyệt kết giọng. Cởi cho anh em nó đi cho chúng nó về Đánh nó như vậy là được rồi Cả đám con cháu nghe ông bạc Nói như vậy thì bất mãn Tiền định phản đối Họ muốn phải đập cho anh em gã đùn thừa sống thiếu chết Nhưng bà cụ hành cất lời Thôi được rồi Thế các anh đã nói vậy thì thôi Thả anh em của chúng nó ra Cái chuyện cũng có gì to tát đâu Hành hại nhau làm gì cho thêm tội ha Mấy người con của cả hai ông bà Tuy không hài lòng Nhưng cũng đành phải cởi dây chói Vừa được cười chói anh em của gã đùn liền thư nhẹ với ông cụ định Thưa cụ, con nói thật đấy. Chúng con hôm qua tuy sai nhưng thực sự là trông thấy đông người lắm. Ở chỗ mộ tổ nhà cụ đấy. Chúng con không dám nói điều đâu cụ à. Còn chưa kịp để nói hết. Đám ông quyền lại trưởng mắt nghiến răng định vả cho mỗi thằng một cái. Nhưng may mắn được cụ định cất giọng ngăn cản kịp thời. Được rồi, cái chuyện đó cứ để nhà tôi lo. Hai anh cứ về đi nghe ông cổ nói vậy cả hai anh em cũng lễ phép chào rồi lùi thổi bước đi mấy đứa con cháu trong ngõ thì cầm chặt đòn gánh rồi chắp miệng biệt thế này thì nãy ta đã bồi thêm cho vài phát rồi buổi đêm ngày hôm ấy trời lặng gió lâu lâu lại vọng từ đâu tiếng dế kêu tiếng chim lượn rựa người ông cổ đình nằm trên giường hay mắt nhắm lại nhưng chưa thể vào giấc có lẽ ở tuổi già cho nên khó ngủ đã khó ngủ tự nhiên chẳng biết từ khi nào Ở bên ngoài ghiên nhà cụ cứ văng vẳng tiếng lệt xoẹt quyết đất Có lúc thì ông cụ lại cảm giác như có vài ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm Ông cụ không nhìn ra không thấy Nhưng cái cảm giác lạnh đến cái người Của ánh mắt thì biết Tám phần đông cụ chắc nịch bên ngoài có người Nhưng người bên ngoài là ai trộm thì không thể nào làm ra mấy cái động tĩnh như vậy Mà người quen này là con cháu thì phải gọi vào Chỉ đứng đó làm gì Những câu hỏi cứ đặt ra trong đầu của ông cụ mãi Cho đến khi tiếng gọi thể thế cất lên Ông Đình ơi Ông Đình Sao chúng tôi bảo cái này ông Đình ơi Ông cụ Đình nghe tiếng gọi tìm mở tròng mắt Ánh mắt cách nhìn ra bên ngoài Ông cụ ngạc nhiên sao trời sáng nhanh như vậy Mình còn chần chừ chưa ngủ được mà trời đã sáng Nhưng cũng không nghĩ nhiều ông cụ Đình cất tiếng Ai đây Sáng sớm gọi cửa có chuyện gì vậy ông Cổ Đình đi ra mở cửa, cảm giác đầu óc có chút mơ hồ. Cánh cửa vừa được mở, một luồng hơi lạnh bút ù vào mặt. Ông Cổ Đình thoáng chốc giật mình. Cái thứ hơi lạnh kia nó ghê gớm lắm, lạnh đến tận tâm can cực cụ Hơi khí lạnh ấy làm trông cụ đột nhiên trầm tĩnh. Lúc này hiện ra trước mắt ông là màn đêm u tịch. Ông Cổ Đình thoáng chốc sững người. Rõ ràng lúc nãy nằm còn thấy ánh nắng, bây giờ xong mở cửa lại tối om như vậy. Thứ hơi lạnh vừa bắn nãy vào lên mặt của ông, bây giờ có cảm giác như đang lùa ở dưới chân. Ông cụ đình bất giác cúi đầu nhìn xuống, vừa đánh mắt xuống dưới ánh trăng sáng yếu ớt đập vào mặt của ông cụ là cả chú con đỉnh nhân đang nhìn chăm chăm. Lớp giấy mỏng bao quanh con đỉnh nhân nứt sách cái thứ ánh mắt như tử cõi âm lạnh giá xuyên vào trái tim. Cái miệng đỏ như son của con đỉnh nhân Cùng với nét cười vẽ nguyệt hoạc. Ông Cổ Đình hay đồng tử co rút lại, miệng mồm há hốc. Ông Cổ Đình hai tay đưa lên bấu vào ngực, hai chân dần khuỵu xuống. Ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng nhìn tin sài nhà. Ông Cổ Đình ngã nằm ngửa ra đất miệng hấp hấp. Bây giờ đám bệnh nhân kia lại nắm tay lính nhau, đi vòng tròn chung quanh ông cụ. Trông như đám một trẻ con nít đang chơi trò vậy. Ông Cổ Đình cứ như vậy mà chết dần, chết trong sự kinh hãi bị bao vây bởi đám bệnh nhân giấy mà quái. Sáng hôm sau, anh Hạ còn ông Mộc sáng sớm đã vào thăm ông nội. Ông Mộc là người con thứ hai của cụ đình. Lúc này vẫn còn tờ mờ sáng. Anh Hạ đến nhà ông nội thì thấy cửa mở toang hoang. Cánh cổng bên trái còn bị bung ra khỏi bản lề. Cánh cổng được đan lát từ tre và lá cỏ. Bên trên kẹp dính lại đầy những mảnh giấy trắng kỳ lạ. Anh Hạ ngạc nhiên nghĩ ngay là hôm qua đám người mang anh em thằng đùn đến đây, số làm gãy cầm Rồi anh cũng tò mò cầm mảnh giấy trắng mắc trên cổng mà nhìn lên Anh nhận ra đây là loại giấy dùng để dán vàng mã Anh Hạ đi vào bên trong thì kinh hoàng hét lớn Trước mắt anh ngâm cụ đình đang nằm lạnh ngắt ở trước cửa nhà xung quanh là người nhân nằm ngổn ngang Anh Hạ chạy đến giờ lên người thích toàn thân cụ đình lạnh ngắt cứng đờ. Anh kêu gào lên rồi khắp lớn Hàng trong chung quanh nghe tiếng kêu gào của anh vội vàng chạy qua Thế ông cụ đình đã chết từ bao giờ về mặt để kinh hãi mồm miệng hóa ra Mắt không nhắm lại Ai cũng khiếp ví Người ta không thấy bà cụ hành đâu Điền chạy vào trong nhà tìm Thế bà cụ hành thì người ta cũng tá hỏa Bà cụ hành toàn thân cũng lạnh Nhưng chưa chết Hơi thở còn thoi thóp tim vẫn đập Người ta vội bảo nhau tức tốc đưa bà ra chạm xá Biết tin thầy chết từ đêm qua mà không ai biết bốn người con trai của cụ đình đau khổ lắm Người đứa con cháu trong họ đi học xa. Công tức tốc trở về. Trong xuyên suốt buổi sáng lầm đám tang. Người ta bắn nhau không nhất về đám bệnh nhân chung quanh cái chết của cụ. Bốn người con của cụ đình là ông Đảo, ông Mộc, ông Quyền, ông Phúc. Cả bốn người cùng những người khác cũng bàn bắn nhau trong đám tang. Tìm ra ai là kẻ đặt đống nghĩnh nhân ở đó. Điều đầu tiên cả đám nghĩ tới là anh em của gã đùn đụt, đụt. Có khi cả hai gã cay cú về trận đòn hôm qua. Nửa đêm đến báo thủ. Vậy người định kéo nhau đi túng cổ ngay gã đập trong một trận. Thế nhưng bị ông Phúc cản lại rồi bảo. Thôi từ từ. Để chúng ta lo xong Mai chay cho thầy. Bây giờ tình huống lộn rộn nhiều việc. Để xong Mai chay bắt chúng nó no còn chưa muộn. Bóng lúc này từ bên ngoài cổng có một thằng thanh niên hút hải chạy tới nói thầm với ông Đào. Ông Đào nghe xong thì lừa giận bừng bừng mà nối đỏ như cước chín. Ai nấy chung quanh thấy ông Đào giận dữ thì cũng khiếp. Ông Bục khẽ hỏi cái chuyện gì về bác Đào Ông Đào nói gần giọng như là trời mày hẹn Đám bên nhà thằng thứ thằng Mão đây Hôm nay mời thầy bà ở đâu về chấn rạch Làm lễ cầu cúng mà cỗ to ăn uống lên đỉnh Cho nó còn mời cả họ nhà tới đi chung vui đó Ngay đến đây mặt mũi ai nấy đều tối sầm lại Tất cả mấy người ở đây cảm thấy được một sự xỉ nhục không nhẹ Không thể nhịn được cơn giận này Ông Phúc Quát người vừa báo tin Mày gọi cho ta hai chục thằng thanh niên Chuẩn bị gậy gập đòn cản tộc qua nhà chúng nó nói chuyện phải trái. Cả đám người ông vúc dẫn đầu kéo nhau phong phong trên con đường làng. Lúc này ông Thứ biết tin là ông cụ hành đã mất. Thì liền đi qua bên nhà ông Mão để hỏi chuyện. Khi đến cổng nhà ông Mão ông Thứ sức người. Khi thấy trong sân rất đông người làm cỗ bàn. Ở đây còn có cả ông nhút và ông thầy tàu. Ông Thứ trao mày đi vào rồi hỏi. Chưa Mão chú nhút chuyện gì thế này? Sao làm cỗ bàn gì thế hai chú không biết có chuyện gì hả? Ông Mão thì ông Thứ thì cười rạng rỡ Bác Thứ Em đang định cho người qua mời bác Cho đến đến nhà em làm bữa Trong làng đang có chuyện Nhà chú lại làm gì đấy Thế này người ta biết người ta nói ra cái gì Đúng lúc này đám người của ông Phúc cũng tới Họ lao ẩm bầm vào bên trong sân rồi trời đây rồi Có đủ cả ba anh em chúng mày ở đây Ông Thứ à Ông là chủ nhiệm hợp tác xã mày Lạo làm ra cái trò này Ông xem thế nào mà được hả Anh em nhà các ông được lắm đấy Hôm nay mà không có một lời giải thích Một lời xin lỗi thì đừng hòng chúng tôi bỏ qua chuyện này Đám người nhau nhau lên Ông thứ tạm thời đưa mặt ra một lát Chưa hiểu chuyện gì điền bảo Các bác các chú à Có chuyện gì từ từ nói Sao lại gậy gập như thế Chuyện gì hả Chính chúng tôi mới là người phải hỏi anh em nhà các người đó Đang muốn làm gì ở đây Sao các người khốn nạn vậy hả Thế chúng tôi mới mất đêm qua Sáng nay làm đám ấy vậy mà nhà các người mở cố ăn uống Lại còn cho người sang mời chúng tôi Cậu có ý gì hả Hàng xóm bên ngoài tiếng hóng chuyển cũng xì xào bàn tán Nói rằng anh em ông Thứ là quân thất đức Biết người ta có tang lại còn mở cỗ rồi còn đến mời Ông Thứ mặt tái mét vãng cả mồ hôi Nhìn ông Mão rồi hỏi Chú Mão Sao chú đại làm như vậy hả chú Mão Ông Mão lúc này trong lòng nở ra một nụ cười Nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ ngạc nhiên Ơ Cái gì ông cụ đinh mất à Sao lại như vậy Sao lại có chuyện lớn như vậy mà mà không có báo báo gì với tôi Giờ ông nhìn đám người lầm cổ rồi quát Thằng côn Thằng cùn đâu dây tao bảo nào Bây giờ người tin cồn sợ hãi điển đi ra Mẹ nhà mày chứ Sao nhà chú Phúc đi có chuyện mà mày không báo trông Hả cái thằng này Mày làm mặt mũi nhà ông làm cho chó ăn hết sao Mà mày không biết hả Người tin cồn kia ấp à, ấp ống Không biết trả lời làm sao Ông mà ông nói ông Phúc giọng hối lỗi Chết thật lỗi là nhà chúng tôi Chúng tôi không hề biết cụ đình đắm mất À mong các bác các chú thứ lỗi Lúc này ông Thứ cũng lên tiếng nói đỡ Chú Mão nói đúng đấy Mà các chú bỏ qua cho anh em tôi Nãy tôi mới biết tin ông cụ bên đấy mất Đi sang ngày đây báo tin cho chú Mão Chứ nhờ mà chưa kịp nói thì các chú đã tới rồi Ông Phúc và những người khác nghe vậy không thể nguyên giận Giờ mấy người đã nói vậy thì biết làm sao Tối với người ngoài nghe có vẻ suy tai Nhưng với ông Phúc thì khác Ông biết rõ thiết lực nhà ông và nhà ông cụ nho Tay mắt của ông Mão nhiều khắp làng Làm gì có cái chuyện mà không biết Chắc chắn là bọn ông Mão đang châm chọc Nhưng chẳng thể làm gì khác Ông Phúc đánh mắt cho qua Nhìn đống đổ lễ mâm cũ, Trong ấy toàn là rau Ông hiểu ra ngay thực chẳng có cái đám cũ nào cả Đây là đám người ông Mão Đang cố tình chiêu thức nhà mình Ông Phúc nghiến răng cái thẩm thị trong miệng Rồi chúng mày sẽ phải trả giá Cho cái việc thất đức này Ông Phúc nốt cơn giận Nghẹn ứ trong cổ Không nói không rằng quay người bỏ về Rồi đám thanh niên đi cùng cũng theo sau Sau khi ông Phúc rời đi Ông Thứ cũng chẳng muốn đòi lại liền bảo Cái chùa thế này thì tôi biết làm sao nhìn mặt người làng à Còn gì là tình làng nghĩa xóm nữa Thật là mất mặt mất hết thể diện mà Rất cầu ông Thứ quay lưng bỏ về Đám người làng bu quanh cũng dần dần rời đi Phi ông máu ông nhút vào cả thầy tàu Cả ba nhìn nhau là một nụ cười nhằm hiểm hiện rõ Ông máu ông ý <cười> Bà cứ giận đi Sẽ đến một lúc nào đó chính bác mới là người phải cảm ơn chúng tôi Ông thầy Tàu cười đắc ý. Sao à Đã biết tài phép của ta chưa Phục chưa Ta đã bảo chết là chắc chắn chết Anh em chúng tôi phục thầy lắm Đúng thật thầy là cao tài tài phép Anh em chúng tôi mong thầy ở lại đây Giúp cho anh em chúng tôi thành đại sự Anh em chúng tôi hậu tạ thầy rất thầu hĩnh đấy. Ông thầy Tàu vuốt vuốt nhúm dâu Gật đầu đồng ý rồi ông Mão lại quay ra sân nói Thôi Cho mày dọn dẹp sạch sẽ hết đi Thằng côn và đây tao báo Nghe lành đám người thu dọn hết mâm bát và thức ăn Còn thằng Cun nó đi vào bên trong nhà cùng ông Mão Vào bên trong bấy giờ ông Mão lấy ra một ít tiền Rối cho thằng Cun như sợ người bên ngoài nhìn thấy rồi bảo Đấy tiền công của mày đã cầm đi, Mày làm tốt lắm Dạ con, con cảm ơn ông Chạy cho thằng Cun lùi đi Ông Mão cười gần đầy thâm độc toan tính Phải làm cho nhà chúng no sống giả chết giả Mới có thể vững chân mà ngồi mà đứng ở cái làng này Giờ chuyện cũng đến tay của ông cụ nho Biết tin con trai làm ra cái sự tẩy trời đấy Ông nho buồn lắm Ông cụ tự mình muốn chống gậy đi đến tận nơi Viếng và xin lỗi anh em ông đảo Bởi chiều ấy người làng không thích ông cụ nho và bà cụ nho Hai người dắt díu nhau đi từ nhà cho đến đám tăng của cụ đỉnh Sau cái mất của ông cụ đỉnh Bà cụ hành ngày càng sống một mình buồn bã trong căn nhà lạnh lẽo Mặc dù bốn người con trai của cụ điên tục ngỏ ý muốn đưa mẹ về ở cùng Thế nhưng bà cụ tuyệt nhiên từ chối Nhất quyết là ở lại căn nhà này không đi đâu hết Cuối cùng mọi người trong họ đành phải đưa mấy đứa trẻ con vào ở Cho bà cụ bớt buồn bã hưu quảnh Còn cơm nước thì anh em trong nhà phân chi nhau mang tới Ánh sáng từ chiếc đèn dầu vàng vọt trên ban thờ vong 49 ngày của cụ đỉnh hắt ra Không gian giặt một màu u ám Cơn gió từ bên ngoài hưu hưu thổi về Qua những kẽ hở của gian nhà Bà cùng hành đang nằm thiêu thiêu chợt nghe được từ đâu đó bên ngoài có tiếng gọi Tiếng gọi khẽ khẳng Nhưng nó lại như mũi kim nhọn xuyên vào tận đầu của bà Bà cùng hành lờ mờ tỉnh giấc Bà cũng nghe được tiếng gọi kia Bà biết tiếng gọi đó quen lắm Bà cùng hành bấy giờ thì thảo Ông à Ông định đây hả ông Đình ơi Ông về thăm tôi đó hả Bà cùng hành dưng dưng Khẽ ngồi dậy bước xuống giường Bà ra trước ban thờ 49 ngày của cụ đình Mà chấp tay vái lạy Ông ơi Sao ông đi mà lại để tôi một mình thế này Ông sống con thác thiên phổ hộ độ Chỉ cho con cháu trong nhà ông nha Tiếng gọi kia tiếp tục vang lên một lần nữa Lần này bà cùng hành hơi thoáng ngạc nhiên Bà tưởng tượng gọi là từ bản thờ Thế nhưng không Tiếng gọi kia được phát ra từ ngoài sân Bà Cổng Hành quay đầu nhìn lại Âm thanh như gọi thúc giục bà Tiến đến cửa Bà ơi mở cửa cho tôi Tôi về thăm bà và các cháu Bà mở cửa cho tôi Ở ngoài này lạnh lắm Bà Cổng Hành nghe vậy Hai chân bất giác nhích lên từng bước hướng ra cửa à, Ông về thật đi hả Bà mở cửa cho tôi Cái liên tủng như vậy mấy lần ấy vậy mà mấy đứa cháu đang ngồi trên giường kia Lại chẳng hề nghe thấy gì Bà cụ hành ra đến cửa Ngay tay mở then cửa Đẩy mở Ánh mắt của bà cụ dần nhìn thấy một màu tối đen Cơn gió lạnh từ quái âm ti của đến Ổi thầm vào mặt mũi của bà Bà cụ chỉ ú ớn được mấy tiếng ngắn ngồi Rồi im bặt Không gian trở về sự tĩnh lặng vốn có Của buổi đêm khuya khuất Bóng dáng bà cụ hành dần biết mất Trong màn đêm tăm tối ở ngoài sân Chỉ có tiếng chống gậy cổng cộc phát ra Đẩy ma mị Ở bên nhà ông đảo vợ ông là bà hoàn lúc này đang nằm ở trên giường mắt mở thao láo trận trừng như thấy dự gì kỳ lạ lắm thân thể của bà căng cứng trong điều bộ chật vật khổ sở lúc này tiếng gà gáy trong làng đang vang lên con gái trống trong vườn nhà ông đảo chẳng biết tại sao hôm nay lại chạy ra tận sân trước cửa nhà cách lên mấy tiếng rất lớn nghe tiếng gà gáy to đột nhiên thân thể của bà như mềm nhũn rũ rượi rồi tiếng hút lên kinh hãi của bà khiến cho ông nào giật mình thon thót. Ông chóng mắt mở dậy, nhìn sang bà Hoàng thì mở to đôi mắt trước khuôn mặt biến sắc của vợ. Cái gì đấy? Cái gì mà sáng giấm bà la hét ở Mỹ thế hả? Bà Hoàng trong mặt còn khiếp mãi lắm, mãi mà chẳng nói được lời nào. phải mất độ hồi lâu sau thì mấy tiếng hỏi thúc giục của ông Đào, bà mới ú ớ trả lời. Ông ơi, tôi sợ quá. Hôm qua tôi, tôi, tôi đang ngủ tự nhiên tôi nghe tiếng gõ cổng cập, sao lại còn có cả tiếng gõ cửa. Tôi nhìn ra ngoài thì khiếp vía Nửa đêm hôm qua Nó vào nhà nó dọa tôi đi ông hả Tôi sợ lắm Cái gì Bà bị điên dở ha u nào mà nửa đêm qua đây Mà kể cả u có chuyện gì Thì, thì, thì muốn nói thì cũng phải bảo mấy thằng cu nó chạy qua Chứ u qua làm gì Bà hoàn thích chồng của mình không tin Thì mếu máu kể lại Đêm hôm qua khi cả nhà ông bà chìm vào giấc ngủ say đột nhiên bảo hòa nghe thấy tiếng đậm Ban đầu bà nghĩ bộng chất đó là tiếng con chuột Thế nhưng rồi lại nghe đánh xoạch một tiếng Tiếng này là tiếng mở thêm cửa Bà hoàn giật mình ngẩng đầu nhìn ra Nhưng tối quá bà chẳng thấy gì Bà hoàn lúc này định ngồi dậy đã xem Nhưng mà đột nhiên bà nhận ra cơ thể của mình cứng đơ không nhúc nhích Rồi một cơn nặng như đá tàng đè xuống ngực vào bụng Bà hoàn tái mặt nhận ra mình bị bóng đè Khi này bà lại nghe thêm mấy tiếng cọt kẹt từ trên mấy thanh xài nhà Thân thể cứng đờ không động đậy được Nhưng ái mắt của bà vẫn đảo tư phía tìm kiếm khắp nơi. Trong ánh đèn dầu hiu hắt, bất ngờ loáng thoáng hiện ra một bóng đen quái dị, đang bấu cả thân vào thanh xài nhà. Bóng đen kia di chuyển chậm chạp, trông có phần chật vật. Bà Hoàng mở mắt to kinh sợ, rồi bóng đen kia dần bỏ đến thanh xài nhà, gần giường vợ chồng bà đang nằm. Bây giờ hiện ra là một gương mặt nhăn nheo méo mó. gương mặt đấy trong đêm tối nở ra một nụ cười rộng hơn găng tay. Tóc vẫn khẳng nhưng vẫn bung ra dối bù. Cưng mặt đó khiến cho bà Hoàng kinh hãi lắm. Thế nhưng khi bà lại lầm mở nhận ra được gương mặt ấy là của ai thì càng khiếp vía hơn. Bà Hoàng sợ muốn đến tim ngừng đập. Bà khiếp đảm hai con mắt run dậy nhìn rõ. Đó chính là bà cụ Hành không thể sai. Nhưng mà sao bà cụ lại qua đây? Mà sao lại đánh đu trên sàn nhà? Bà cụ Hành cứ nhìn chăm chăm vào bà Hoàng bà hoàn thì muốn úa ứ gọi ông đào đi cầu cứu, thế nhưng thân thể trở nên cứng nhắc, một miệng của họng như bị đổ bê tông. cứ như vậy bà cổ hành đánh đu trên sàn nhà, dã cho bà hoàn sẽ đến vỡ cả mặt. mà cho đến sáng sớm lúc này bà hoàn tất tưởng như mình trở thành người chết. ấy vậy khi mà con gà chống cất tiếng gáy to, bà hoàn như đợt cởi dây chói, cảm giác bóng đè cũng biến mất. toàn thân của bà vã cả mồ hôi. Bà đỏ mắt nhìn lên chút cùng hành hôm qua đánh đu thì chả thế gì. Khi này ông đảo nghe hết câu chuyện vợ kể. Hai hàng lông mày của dính chặt vào nhau. Đúng là cái đầu đàn bà đó. Chá ra đâu vào đâu cả. Tận mưa ngủ vỡ vẩn nên làm tôi giật cả mình. Mất bô nó giấc ngủ. Ông đảo vốn định nằm xuống cành thêm một chút. Để lát sáng ngành rồi mới đi làm. Thế nhưng từ ngoài cổng đột nhiên vọng vào tiếng gọi thất thanh. Bác đảo Bác đảo ơi! Đứa nào đây? Gọi cổng sớm thế? Ông Đào ngồi dậy vội vàng đi ra Bây giờ bên ngoài là ngay thẳng thanh niên trong họ Chết rồi bác ơi Bà đi đâu rồi đấy Sáng sớm bà ấy người lớn nghe mấy đứa ngủ ở bên nhà bà Tối qua là bà đi đâu rồi tiệm trong nhà ngoài ngõ trả thấy Các chú bảo cháu cậy qua đây báo tin cho bác Ông Đào nghe tin mẹ mất tích thì kinh hãi lắm Ông không cả thèm mặc quần áo dài Kinh như vậy quần đùi áo ba đỗ chạy qua Bà hoàn trong nhà nghe được câu chuyện mặt mũi lại càng tái đi Bà khiếp đảm lắm, vậy thì chắc chắn cái bóng đen đêm qua dọa bà sợ mất mật, chính là bà cụ hành. buổi sáng hôm ấy, cả họ nhà ông Đào lại nhốn nháo hết cả lên mà đi tìm bà cụ hành. Còn về dân làng, họ thấy họ tộc nhà này hết ông cụ đỉnh mất, lại đến bà cụ hành đi đâu không thấy. Rồi còn cả cái chuyện bà Hoàn gặp bà cụ hành giữa đêm. Dần dần người ta bắt đầu tin vào câu chuyện bấy ma ở khu mộ tổ mà hôm trước anh em cả đùn đụt kể. Mà hai gác đùn đột nhân cơ hội này thì lại oang oang cái miệng trên bàn nhậu. Anh em chúng nó thêm mắm dặm muối. Kể lại cái đêm gặp ma ấy lại càng trở nên sinh động. Phía bên nhà ông Mão cũng nhận được cái tin chấn động của nhà ông Đào. Ông Mão cười lạnh. Hài lắm. Hôm trước là lão đình này đàm bà Cổng Hành. thì cứ thế mà làm cho tôi. Ông thầy Tàu ngồi trên sập miệng phập phòng hút bi thuốc lào. Ông Mão lại nói thêm. Thế thầy làm gì với bà Cổng Hành vậy? Sao cả cái họ to đông người vậy mà chẳng tìm ra? Cái chuyện này chú đứng có quan tâm. dấu này ai chỉ có một mình tôi mới làm được thôi. Đám người nhà ông đào sau cả một ngày trời đi tìm quanh nàng. Tìm cả ở những làng khác vẫn không thích tung tích của bà cụ đâu. Bây giờ đã là buổi chiều mặt trời sắp lặn. Bốn người con của bà cụ hành ngồi bàn bạc với nhau. Nguy rồi. Sắp muộn mà chả thấy bú đâu cả. Sao u đi đâu mà tìm tận làng trên xóm dưới không thấy hả? Ông Đào về mặt nghiêm trọng nói ra suy nghĩ trong đầu có cây núi sau làng ta đã chưa đến tìm Chẳng lẽ u lại vào đấy Không khéo có khi là thật Mà gọi đám thanh niên cùng bốn anh em mình vào đi Kẻo là nguy to đó Nói là làm chỉ đoán sau Họ nhờ ông đảo đã kéo đến cả mấy chục người Chuẩn bị vào núi để đi tìm bà cụ hành 8 người bây giờ thủ sẵn cây đuốc Bật lửa và đèn pin phòng khi là phải tìm tới tận đêm Quả đúng như vậy khi này tuy chưa là đêm Nhưng cũng đã rất muộn Chả đã tối om mà họ nhờ ông Đào Vẫn chưa tìm thấy bà cụng hành Tìm từ sáng tới giờ ai cũng đã thấm mệt lắm Anh kiểm đột nhiên lúc này Thế ở bên góc kia Không có ánh đèn pin hay ánh sáng lửa Thế nhưng lại có tiếng động Anh vội dội để kèn pin trong tay của mình vào hướng ấy Bên ấy là một cây bụi cây nứa khá lớn Anh loáng thoáng thì cứ bóng người hay bóng con gì đó đi bên ấy Tưởng là bà nội anh kiềm cầm mừng, anh vội chạy đến trước bụi nứa ấy. Nếu đúng là bà nội thật thì anh sẽ hô lên báo cho mọi người. Chạy tới anh kiềm vòng qua sau bụi nứa, anh đèn pin chiếu vào bóng đen đang đậm đẩy. Vừa nhìn một cái anh kiềm mặt mũi tái xanh. Trước mặt của anh cho anh đèn pin chiếu vào là bà cụ hành đang nằm đấy. Bà cụ hành nằm cạnh gấp bụi nứa, vẻ mặt cười kinh dị, hai con mắt mở trừng trừng nhìn anh tất cả bà cô thì dối bù cả lên bồ miệng bồ bẻm ngay chầu nhưng kinh hãi nhất vẫn là mấy con đỉnh nhân chung quanh bốn con đỉnh nhân giấy đứng bốn phía tay đám bệnh nhân con cầm quạt con thì cầm cười chầu mà con nào con lấy méo mó hết sức mà quái anh kiểm hai đồng tử con rụt lại vì kinh sợ anh hét lên thất thanh gọi bố và các bác chờ đã đây bố ơi các bác ơi ra đi mà xem này trời đất thôi nghe tiếng kêu của kiểm tất cả mọi người nháo nhào kéo sang Và tới nơi ai cũng không khỏi xứng lại. Ông Đào liền kêu lớn. Trời đất đê U ơi. Sao U lại bỏ cửa nhà ra đây thế này. Sao lại bỏ đi làm bọn con lo hết cả ruột. Bà cổ hành lúc bấy giờ ánh mắt nhìn vào vẻ hoảng hốt lo lắng của con trai và con dâu. Nhưng nhìn quá dị lắm. Bà cổ hành không đáp mồm cứ nhai chầu. Mắt của bà cụ mở to như là lườm. lăn chồng ánh nhìn ấy là một tiền lệnh giá. Và sát ký như từ cõi địa ngục bà hoàn nhìn bà cụ hành thì lại nhớ đến lúc xảy ra chuyện mấy giờ sáng gương mặt của bà cụ hành khiến cho bà hoàn kinh hãi lúc ấy bà hoàn không nhìn rõ gương mặt của bà cụ bây giờ nhìn thấy sự sợ hãi vẫn còn nguyên lại càng thêm phần kinh dị bà hoàn bất giác lùi lại đằng sau bố tay con trai anh hà thì mẹ bấu tay mình thì run rẩy tìm thấy bà rồi mẹ mẹ ra xem bà có sao không mày Nhưng khi anh nhìn vào mặt bà hoàn thì giật mình Mặt của bà đã tái đi như người tụt huyết áp Hà ơi, mày, mày đưa mẹ về đi mẹ sợ lắm Tự nhiên mẹ thấy trong người nó cứ sao sao ấy Anh Hà nghe vậy thì chỉ nghĩ đơn giản là mẹ mệt do cả ngày phải đi tìm bà nội Nên gật đầu đồng ý đưa mẹ về Nhưng thực chất là bà hoàn đang khiếp đảm lắm Bà cảm nhận rõ được ánh mắt của bà cụ hành lâu lâu lại nhìn mình Cánh mắt lạnh ra đó để ma quái cứ ám ảnh trong tâm trí của bà Hoàn Mãi. Tìm được bà cùng hành bốn người con của cụ mừng lắm. Mọi người cũng mừng. Nhưng cũng không ít người xin nghi ngờ. Là bởi vì lúc tìm ra bà cụ hành thì cảnh tượng kinh dị lắm. Bốn con hình nhân giấy kia ở đâu ra? Biểu hiện của bà cụ hành cũng khác bình thường rất nhiều. Hỏi không đáp cứ im phăng phắc, mồm bỏ bèm nhai chầu. Quái gì nhất vẫn là cương mặt của bà cụ. Nhưng ngày sau đó bà cụ hành vẫn vậy cậy mồm không ra tiếng nhưng chả biết bà cụ lấy đâu ra lắm chầu câu mình nhai chứ còn mồm ma ông cụ đình thì bà còn hay bổ câu tim chầu thế nhưng bây giờ bà cô tim chầu nữa đâu sao ngày nào cũng thấy bà nhai chầu chứ kinh dị nhất vẫn là bốn con đỉnh nhân giấy em ấy bà cụ hành được đưa về nhà bốn con đỉnh nhân giấy bị vứt lại trong núi nhưng quái gì đã sáng hôm sau đã thấy bốn con đỉnh nhân được dựa ở ngoài cẩm Sáng sớm bà cụ Hành chống gậy mở cửa Mang từng con vào nhà Bốn người con của bà cụ Hành định vất đi Nhưng bà không cho Thậm chí là còn lén lút vất Rồi còn cả đút cháy Nhưng hôm vẫn thấy bốn con đỉnh nhân giấy lù lù Ở trong nhà Mấy đứa con cháu Cả cùng với bà cụ Hành thì hãi lắm Chúng nó bỏ về hết Thế là từ giờ bà cụ Hành sống một mình Trong căn nhà đó Chỉ khi nào đến bữa Thì các con cụ cụ mới mang đồ ăn tới Anh em của thằng đùn thì ngày càng bạo mồm bạo miệng Thấy nhà ông đảo liên tục có chuyện quá gì Thì cái chuyện thấy bấy ma ở mộ tổ trong đêm càng được kể mạnh Thậm chí là thêm mắm thêm muối Còn bảo là thấy có một bóng ma giống ông Mão Vì lúc ấy sợ đến tỉnh cả diệu thì thấy vậy Nhưng đấy cũng chỉ là câu chuyện chúng nói kín với nhau trên bàn nhậu mà thôi Chứ mà mạnh mồm oang oang dân đằng chuyển tay nhau đến tay ông Mão Ông đảo thì khi đó có như đòn Nhưng đèn thầy chuyện chúng nó nói thực sự đến tài của ông Mão. Có lẽ là khi hăng rượu lỡ lời nói to người ta đi ngang qua nghe được thế là họ lại có cái chuyện để nói với nhau. Một đồn mười mười đồn trăm ấy cứ như vậy từ cái câu chuyện uống rượu vui vui qua miệng trăm dân làng thì trở thành một câu nói chắc nịch. Ông Mão là con ma ở mộ tổ nhà ông Đào. Biết chuyện người làng đang nói về mình ông Mão cả giận trở lên một câu đập bàn đánh búp Mẹ kiếp ba cái thằng này Thực chứ nó không nhận ra mình ấy vậy vẫn bị à Nghe ông Mão chửi ông nhút lo lắng Thế mình tính sao bây giờ hả bác Thầy tẩu thì thầy không có ở đây xử lý sao đây Tôi nghĩ chắc không sao đâu Nhà nước chủ trương xóa bỏ mê tín dị đoan Ai mà tin cái chuyện đó Hỗn hộ đây là lời nói của những thằng say rượu Đám bên nhà lão đảo không tin đâu Nghe vậy thì ông nhút yên tâm đôi chút Rồi cũng ông Mão lại nói Thế nhưng mà để cho an tâm đi Tôi nghĩ chúng ta nên xử lý hai cái miệng rượu ấy chứ Ý cầu bác là phải diệt tận gấp Không để cho chúng nói nữa Thì không còn lo chuyện này bị bại lộ Không được đâu bác nhà bác thứ biết thì sao Chú sợ thì chú yên lặng để tôi làm Còn về bác thứ kể bác ấy Sao này bác ấy hiểu được nỗi lòng Muốn giúp đỡ gây dựng dòng tộc nhà này Mà chú này Cho bỏ cái thằng cuốn đi gọi ông thầy tàu cho tôi Ông nhốt nghe vậy Thì ẩm ừ đồng ý Bây giờ cả hai đến chung một thuyền Chuyện cũng đã làm đâm lao Thì đành phải theo lao buổi đêm khuya khoát lúc này trên con đường làng bỗng xuất hiện hai bóng người lưỡng thức bước đi. Hai bóng người này là anh em thằng đột. chúng nó đang say. Đi trên đường làng tôi ôm chân phải bước chân chiêu. Loạn trọn đi về nhà. Vừa đi anh em của gã vừa lầu bầu gì đó. Trong khi hai anh em gã đang bước đi. Thì bỗng nhiên đùn nhìn thấy trước mặt có bóng rắn của ai đó. Da trông trắng lắm. Nhưng rắn rấp thì lại bé tẹo. Cao chỉ đến một mét. Dì thế này. Con cái nhà ai lại ra đường vào buổi khuya thế? Mày là con cái nhà ai hả? Các đồn đè nhàng hỏi Thế nhưng người kia không trả lời các lại tiếp Mày câm hả? Sao ta hỏi mày là ai không có trả lời? Mày có tin ta cho cái chai cuốc lũi này vào đầu mày không? Bố lao Bóng người kia vẫn đứng tránh trước mặt của đồn Không nói gì Các đồn hơi bực nói Này đột đột đây Mày xem hộ tao cái con mất dậy này là cái đứa nào hả? Mà bố nó không biết dạy con nữa. Để tao hỏi vã mồm nó không trả lời Mà ra xem hộ tao phát mà tôi đến tận nhà Dạy bố mẹ nó cách dạy con Cách đồn gọi Nhưng chẳng thấy cá đụt trả lời Cát không nhận ra rằng cán đụt đã đi đến tít Đằng kia từ lúc nào Từ nãy đến giờ chỉ có một mùi cá đồn Đã đứng ở đây nói chuyện với bóng người lạ lẫm kia Cán đồn lúc này cáu Nhưng nghĩ trước mặt là đứa trẻ con Nên cũng chẳng thèm chấp chia tay thẳng vào đứa trẻ rồi trời. Mà bố nhà mày nha Tao tha cho đấy Biến ngay khỏi khuất mắt ông mày đi Các đồn gắn đứa trẻ kia qua một bên Các đẩy mạnh Nhưng bất ngờ là cái đứa trẻ kia nó nhẹ lắm Nhẹ như là tờ giấy vậy Điều đó khiến cho các đồn mất đã lao thẳng cổ vào tường Đầu cổng đánh đúc một tiếng Các đồn đau điếng đầu vắng hoa mắt Mồm u ớ dây lên vài tiếng Khi các đồn còn đang ôm đầu Chưa kịp định thần Thì bất ngờ bóng trẻ con kia lao đến Bây giờ bị cơn đau làm cho tỉnh diệu Các đồn kinh hát nhận thấy Một khuôn mặt hình nhân giấy đang áp sát Các bằng hoàng bò lùi lại đằng sau Chân đạp loạn xả Bất ngờ con hình nhân giấy kia Tự tay chọc thủng bụng mình Lôi ra một cuộn dây to bằng ngón cái Nó cười khenh khách rồi lặng sợi dây vào thẳng đồn Các đồn bị con hình nhân giấy Thỏng sợi dây Được bệnh bằng vô số nan che vào cổ mà lôi đi tầng đồn bị lôi sành dịch trên đường làng Các phát hiện ra tính hai tay của gã của quạng và sợi dây đang thất cổ, quả măng bấu xuống nền đường đến sát khít cả mấy đầu ngón tay bật máu, những nành chè cứa vào cổ khiến cho máu dì ra. Các đồn khiếp hãi, những nhà dân hai bên đường đang chìm vào giấc ngủ, họ không biết được rằng bên ngoài kia đang có một người bị con ma ngỉnh nhan kéo đi ra bờ sông. Con nành nhăn giấy kéo gã đồn ra đến bờ sông, trực tiếp thẳng tay dìm gã xuống con hình nhân giấy bấy giờ Cứ như là phiến đá tặng nặng cả tấn Gã dìm đùn xuống lòng sông Chỉ trong một cái chấp nhoáng Các đùn muốn dãy vùng bơi lên Nhưng có thể gã mỗi lúc Một chìm sâu xuống Các vùng vẫy trong đất buồn hôi tanh Ở đáy sông con hình nhân giấy nhìn là thú điên Nó bẻ gãy từng khớp chân khớp tay của gã đùn Không cho dãy rùa Các đùn đau đớn bị dìm trong dòng sông Chả mấy chốc miệng của gã ngắp lên mấy cái Các đùn Cái chết đau đớn, chết bị bẻ chân tay Chết không nhắm mắt dưới đánh sông Hôm sau từ sáng cho đến tận trưa Các đồn không thấy anh trai cùng mình đâu Thì cũng không hề tỏ ra lo lắng Thay vào đó các con tưởng cá đột lén nhìn mình Đi ăn mảnh ở đâu Ôi giời bố khỉ thật chứ Cái thằng này chắc lại có món ở đâu rồi Lại lén mình đi làm vài chén này Mày cứ đợi đó Rồi sẽ biết tay của ông kinh như vậy cá đùn hậm mực Đi ra đi vào trong cái nhà tạm rách nát Thất một cái khi này đang đầm buổi chiều Ông Biên khi này đang ngồi trong mấy con trâu ăn cỏ Thì giật mình khi nghe tiếng ngét thất thành Của đám trẻ con Ông Biên ngước mắt nhìn lên về phía phát ra Tiếng ngét từ phía bờ sông Khi ấy từ dưới sông chạy lên Là mấy đứa trẻ con Đám trẻ con đứa nào đứa đáy mặt mũi Cũng xanh như tàu lá chuối Cắt không còn giọt máu Trông như vừa thấy sự gì kinh hoàng lắm ông bin lo lắng vội ngồi dậy đi nhanh tới trước mặt đám trẻ định hỏi chuyện. Thế người lớn mấy đứa trẻ con khóc ầm mỹ hết cả lên, ông bin bấy giờ hỏi có cái chuyện gì mà chúng mày sợ thế? mấy đứa trẻ khóc nấc lên, tay chỉ vào chỗ đoạn bụi tre mép bờ sông, nói mãi ra mới cầu chữ ông bin có có có ma ở, ở bụi tre. nghe bảo có ma ở bụi tre ông bin trong mày định không tin những thứ mặt đứa nào cũng hái ngụm, cho nên đi ra xem thực hư bước dài đến mép sông ông bình trong mày đỏ mắt không nhìn thì thôi vừa nhìn vào gốc đoạn bụi che mép sông ông cũng suýt nữ ngã áo thiêng nguyên một cái xác đang nổi lềnh bệnh mắc vào những cảnh cây tre chân tay thì vặn vẹo ông bình tá hỏa rú lớn trời đất đôi có người chết cái xác ở sông đó bà con ơi mấy thằng kia Họ chạy về làng báo tin nhanh lên từ trong làng người ta nghe tin có xác chết trên sông thì ùa nhau chạy ra xem đông lắm cả gã đồn cũng chạy ra để hóng hớt Đến nơi người ta đã bù kín mặt sông Người ta nhanh trèo thuyền ra chỗ gốc bộ tre Mà đưa cây xác lên bờ Khi cây xác còn chưa tới cả bờ Cát đùn lúc này chen vào đám người Tới bên mép sông Trông thấy thì tất kinh rú lớn Chờ đã đây đùn đây là đùn Thằng đùn, thằng đùn anh thôi Khi cây xác tới bờ Người làng nhìn thấy đúng là cá đùn thật thì hãi hùng Cát đùn gào khóc lên bên cạnh thi thể của anh mình Người làng nhìn thì thương Nhưng cũng hãi lắm Vì cái chết của cá đùn quá ghê sợ. Chân tay bẻ gãy cổ Covid thương lớn Mắt mở chừng trừng mồm hốc Mấy người cùng nhậu với anh em Của gã tuổi qua cũng khiếp vía lắm Vừa lúc tối còn cười khà khà Đi uống, ấy vậy mà hôm nay Đã trở thành người âm người dương Cái chiến quá đỗi ghê sợ và kỳ quái Khiến cho người làng bàn tán công ngứt Người ta nói với nhau Rằng gã là gã đùn say rượu Đi gây sự bị ai đó đánh chết Cũng có người nói gã say Rồi bị ma dắt ra sông Tì tì câu chuyện được người làng theo dệt lên Ở phía bên nhà ông Mão Ông Thứ lúc này cũng có mặt Ông Thứ về mặt được buồn rồi bảo Khổ thân anh em thằng đùn một cười từ nhỏ Còn mỗi anh em đương tựa vào nhau ai vậy bây giờ lại người còn người mất Thật là khổ Trời đông thứ thấy trên khóe miệng ông Mão Có chút cười ông cho mày rồi bảo Chú cười cái gì đây ta đang nói chú có nghe thấy gì không à Ông Mão cô giấu đi nụ cười rồi đáp Em còn đang nghe đây ta em đang nghĩ tới mấy cái chuyện vui ngày trước cho anh em của thằng đùn kể cũng đáng thương, nhưng mà thôi thấy cũng mừng cho dân làng bớt đi cái họa. cơ mà nó còn sống thì nó quậy cho cái làng này loạn cả lên. Ông thứ cho mày khi nghe những lời này, sâu trong lòng ông xuất hiện một thứ khó hiểu vô cùng. Thế thôi chú ở nhà. Tề thầy qua thầy bu xem bên anh em chúng nó thế nào. Nó rất cầu ông thứ không để trông mão kịp đáp liền rời đi. Ở máu ông mão thấy bóng cụm thứ đi khuất ông liền đứng ở hiên vút dầu rồi bảo thế nào cần đường thăng tiến phú quý của họ nhà ông ông xiết, cần bác bác cứ làm việc của bác, sao để bác nhận ra em âm thầm giúp cho bác thế này, bác có mặt cảm ơn em mưu trí rồi đấy chứ. Ngay buổi sáng ngày hôm sau thằng đồn đã được đưa đi chôn cất ngay, cái xác của gã như thế thì không thể nào để lâu được. Cái đồn sau khi mất anh trai lang thang khắp làng trên sóng dưới, cái đi lang thang vô định, tay cầm chai rượu vừa đi vừa uống. Còn về phía của bà hoàn từ sau cái buổi hôm đêm. Bị bạc cụ hành hỏa, tinh thần của bà Hoàn ngày càng sa sút. Cả ngày bà cứ ủ rũ lắm Đúc sự vô hồn hiện rõ trên mặt. Buổi chiều mấy người phụ nữ ngồi lại với nhau gốc cây sau khoảng thời gian làm đồng áng mệt mỏi. Bà Hoàn cũng có ở đấy, nhưng trông vẻ hồn phách đang bay chín tầng mây. Thiêm Hoàn, Thiêm Hoàn ơi." Người kia phải gọi đến vậy câu bà Hoàn mới giật mình, bà Hoàn uớ ớ, người kia liền bảo: sao mấy hôm nay thím cứ như trên mây vậy, thẫn thờ gọi mấy câu mới nghe. trong nhà họ lại có cái chuyện gì hả? chuyện thì cũng có nhưng mà không to tát. nói đến đây bà hoàn định thôi nhưng bà lại cất lời. nhưng bà tôi có cái chuyện này vốn chẳng định nói đâu nhưng mà tôi kể cho mấy thím nghe, mấy thím xem hộ tôi, chứ tôi mệt mỏi quá. bà hoàn bắt đầu giải bày những chất chứa trong lòng. bà hoàn kể lại cái đêm bị bà cụ hành dọa từ hôm đó đến nay bà hoàn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều giảm sút. nói với ông đảo thì ông chẳng nghe, bà là bà mê tín vớ vẩn. bà hoàn buồn lắm nhưng mà chẳng biết nói với ai. giờ có mấy thím mấy cô ở đây thì mới nói. nghe hết câu chuyện mấy người phụ nữ mặt đầy lo lắng có người rẻ rặt nói. thím hoàn này có cái này em muốn nói với thím nhưng mà thím xem thím nghe không vừa ý thì thím bỏ qua. em đã em thấy thím nên mời thầy về nhà, chứ đừng có nói mỗi em Mà cả cái làng này đều nghĩ họ nhà thím có chuyện Thím thử nghĩ lại đi Từ đợt anh em của cả đồn bào bầy ma ở khu mộ tổ giờ một trong hai chiếc dưới sông em nói thật đấy Mấy thím các nghe vậy thì cũng ngẫm cũng đúng để nói theo Thật đấy thím mà Em cũng nghĩ như vậy thím xem xem Bà Hoàng nghe xuôi tay lắm Ngẫm đi thì cũng đúng Nhưng ngặt nỗi ông đảo chả thèm tin giờ biết tìm ai để đi cùng bây giờ bởi chiều tối khi này bà hoàn vừa nấu cơm xong, bữa tối này là đến lượt nhà bà mang cơm cho bà cụ hành. bà hoàn gọi lớn định kêu mấy đứa trẻ mang cơm cho bà cụ, thế nhưng chẳng biết chúng nó đã chạy tốt đi chơi ở đâu gọi mãi chẳng thấy. cuối cùng bà hoàn đành phải tự mình mang cơm đến cho bà cụ hành. khi đến trước cổng nhà bà cụ hành một cảm giác lạnh lạnh chạy đập xuống lưng khiến cho bà thoáng có chút ớn lạnh. bà hoàn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn vào khoảng sân nhà u ám. Trần kẽ run lên từng nhịp. Đến trước cửa nhà bà gọi vào bên trong. U ơi! Còn mang cơm cho U đây. Bà gọi nhưng bà cụ hành bên trong chẳng trả lời. Bà Hoàn run rẩy bước lên hiên. Tiến tới để đẩy cửa. Cảm giác lạnh lẽo từ trong lùa ra. Trời chưa tối hẳn vẫn còn có chút ánh sáng yếu ướt. Bà Hoàn nhìn vào thiếp bà cụ hành đang nằm trên giường. Ánh mắt mở thao láo miệng nở nụ cười. Bà Hoàn nhìn cảnh tượng đó suýt nước hủy chân xuống. Để tăng thêm sự kinh hoàng cho bà Hoàng Đã bốn con đỉnh nhân giấy được đặt ở bốn góc giường Bà Hoàng mấp máy môi không nói thành lời Bà đặt bát cơm Với thức ăn lên bên cạnh giường rồi run rẩy. Bố ơi Lát bố ăn nhé con để ở đây Bà Hoàng đặt xuống ánh mắt kẽ nhìn về hướng đầu giường Cái đấy bà Hoàng chỉ ước là ánh mắt của mình giá như không nhìn thì hơn Bà cổ hành trên giường bấy giờ ngửa cổ vuông góc với để thân hình nhìn bà Hoàng Còn bốn con đỉnh nhân giấy vừa rồi còn hướng vào giường, chẳng hiểu sao lúc này lại như đang nhìn vào bà. Bà cùng hành giơ tay như muốn bấu lấy bà Hoàn, miệng nói như mắc nghẹn. Hoàn, ra đây cho bu ô một cái, ra đây bu ôm một cái thôi Hoàn. Giọng nói ma quái, đều cười lanh lảnh khiến cho bà Hoàn sợ đến hãi tim. Bà khiếp đảm bất sắc lùi lại, ánh mắt của bà Hành cứ xoáy thật sâu. Bà Hoàn kinh hãi vội vàng không cả dọn bắt đũa mà chạy mất dạng màn mũi của bà tái hương cảm miếng thịt luộc Bà hãy lắm bà phải đi mời thầy Nhất định phải đi mời thầy về bằng được Thời gian bắn đi đã trôi qua được hơn một tuần Khi này mọi sự đang có vẻ tạm ổn Hôm nay buổi chiều mát trời Ông Mão và ông Nhút ngồi đánh cờ uống nước trẻ với nhau Bóng ông Mão trở thấy trong lòng dây lên một dự cảm chẳng lành Sợ cảnh một tiếng đồ sứ nứt vỡ từ trong nhà vang ra Cả ông Mão và ông Nhút nhìn vào trong ông Mão cất lời Bà làm cái gì mà lại vỡ hết bát đĩa vậy Chỉ tội phá thôi À đằng sau bể giếng vợ cô ngão cất lên Thôi đâu có trong nhà đâu Cái gì đang vào xem thử thế nào Ông máu trong mày liền ngồi dậy đi vào trong Ông nhút cũng đi theo Ông máu nhìn khắp chung quanh nhà Ban đầu thì tưởng là ấm chén hay phích nước vỡ Thế nhưng rồi ông táo hỏi nhận ra Thứ vang lên tiếng vỡ kia Là trên bát hương trên bàn thờ cái bát hương bị vỡ làm đôi tần hương vương vãi Cả ông Mão và ông nhút mặt mày tái mét Ông Mão run ròng Cái gì thế? Sao bắt thương nó lại vỡ thế này? Ông Mão và ông nhút nhìn nhau trong lòng hoang măng cực độ Chuyện này hình như là điểm không lành Hay là anh em ta cho người đi mời thầy tàu tới Ông Mão nghe hợp lý liền sai người đi tìm thầy Đến tầm tối muộn người được ông Mão sẽ đi gọi thầy tàu trở về Thế nhưng người này về một mình không thích thầy tàu đâu Khi ông Mão hỏi thì người này liền đáp Thầy bảo ngày mai thì mới tới Còn chẳng biết chắc thầy bận việc Ông Mão nghe vậy ậm ừ rồi đuổi người đi Trong lòng ông chẳng biết sao mà lo lắng gầy gớm Buổi đêm khuya khoắt ông Mão đang nằm trên giường ngủ say Bất chợt ông nghe bên ngoài có tiếng ai đó gọi Ông Mão bực mình không biết đứa nào nửa đêm nửa hôm gọi cửa Ông bật người dậy bước ra mở toàn cánh cửa Rồi định cất giọng câu có ấy thế nhưng lời còn chưa kịp ra đến miệng Ông Mão chết cứng cả người Trước mặt ông lúc này xuất hiện bao bóng trắng phát sáng mờ ảo trong đêm Ông Mão nhận ra bao món kia Một là cụ đình hay là bà cụ hành Ba là gã đùn Ba bóng ma hiện đến trước mặt của ông Ông Mão lòng giả ác độc là vậy Khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng suýt nữa Đến đứng tim mà chết Ông rút đi một tiếng rồi ngã lăn quay bất tỉnh Và con ông Mão trong nhà nghe tiếng vậy thì vội vàng tỉnh dậy Trải ra thế ông Mão lăn quay bất tỉnh Thì vội vàng đưa vào nhà Tưởng ông Mão trúng gió cho nên vợ Ông vội sai con trai đi lấy chai dầu Để cạo gió Sáng hôm sau ông Mão còn chưa hoàn hồn Sau sự gặp ma đêm qua Thì tờ mờ ông thầy tàu tắt tới Ông Mão thất thần ngồi ở phản Thế ông thầy tàu thì mừng quính Vội chạy ra đón Nhưng ông Mão cũng thắng giật mình Khi thấy sức mật của thầy tàu tiểu tụy Trông cứ như người sắp kiệt lực đến nơi Ông thầy tàu không để cho ông Mão trình bày liền bảo Không ổn rồi con người phá phép bùa của tôi Hôm qua tôi bị phép nó no phản suýt mất mạng Cả đêm tôi chật vật lắm mới không bị quật chết Cái gì? Thầy bị phép phản sao lại như vậy? Ông thầy tàu không trả lời ngay xua tay ý bảo vào trong nhà Ông Mão và thầy tàu đi vào bên trong Sắc mạnh của thầy tàu rất nghiêm trọng Bộ phép bị phá vong hồn có ba người chết kia chắc chắn thoát khỏi mấy con đỉnh nhân Nếu mà vậy tin thầy bên kia sẽ gọi hồn Khi đó chúng khai ra tất cả chân tướng công vật và tôi đều có chết không có chỗ chôn. Nghe ông thầy Tàu nói những lời đó Ông Mão giết những hơi lạnh mà cứng người Hóa ra vong hồn của những người bị ông thầy Tàu giết Đang nhốt trong mấy con hình nhân Điều ông Tàu lo nhất đó là người làm phép kia Giải luôn được phép nhốt vong của mình Thầy Tàu phải đến nhà ông Mão Để bàn bạc tìm cách đối phó Thầy Tàu bảo Tôi tính thế này Nếu lần này thành công chặn được phép của kẻ kia Ta với ngươi phải hợp tác với nhau Canh chừng đám người bên ấy Cần ấy mời được kẻ nào tới phá phép Thì giết giết ngay Ông thầy tàu nói như vậy Nhưng ông Mão không nghe thấy Ông cứ đỡ mặt ra run dày Thầy không được rồi coi lại chúng đã phá được phép Tới qua hồn ma của bà để chúng nó tới đây dọa tôi ngất xỉu. Nghe từng lời nói của ông Mão như sếp đánh ngang tay Ông thầy tàu như rơi vào tuyệt vọng Vậy là tất cả đã bị phá giải. Chỉ vừa chiều tối hôm qua đến sáng sớm nay. Nhanh như vậy thì pháp lực tài phép của người kia vào cao gấp hơn ông thầy tẩu nhiều lần. Bất ngờ từ ngoài cổng vang lên tiếng cầu cứu. Bác Mão! Cứu em với Bác Mão! Từ ngoài ông nhút ba chân bốn cẳng chạy vào. Ở đằng sau là gã đột đăng đưa tay giao dựa đuổi theo. Mặt gã long đền sầm sọc, sọc. Gần cổ gân mặt nổi lên. Mẹ kiếp Tụi con chó độc ác chúng mày giết anh tao Ta giết chúng mày Hôm qua anh tao vì báo mầm chúng mày bày trò ma quỷ ở mộ tổ ông Đào Bị chúng ông phát hiện đi giết người diệt khẩu. Hôm nay ta không giết anh em chúng mày Ta không phải là thằng đụt Phía sau các đồn dân làng ủn ủn kéo tới để hóng chuyện Ông nhút chạy vào nhà bốn người cổ mão và thầy tàu Ông thầy tàu thì như chết cứng người Các đồ tên lầm lầm còn giàu muốn lao vào chém chết Mẹ kiếp chúng mày chúng mày còn hơn cả loại chó ma Chúng mày là ma là quỷ độ lốt ngươi. cái đồn vung dao loạn xạ rồi lại ngồi xuống khắp rút lên. Ngài ta nghe rõ từng tận chuyện từ miệng của cá đuột thì hãi hùng Không ngờ anh em nhà ông Mão lại dám làm cái chuyện tẩy trời như vậy. Bây giờ ở bên nhà ông Đào nghe được tin này thì cũng kéo nhau chạy qua. Trong đám người ấy có một người đàn ông độ ngoài 60. Ngày này là ông Thầy Đông chính là người phá phép của Thầy Tàu. Và chạy trên đường làng ông Thầy Đông và người nhà ông Đảo nghe được câu chuyện thuật lại. Ông Thầy Đông nói mày quá, vậy là đã rõ cả rồi. Tôi đánh đến đêm làm ghế gọi hồn người chết lên để hỏi. Nhưng xem ra thì không cần nữa. mau đến chỗ nhà kia hỏi xem họ thuê gã thầy bùa đó ở đâu. Hóa ra nhà ông Đảo đã tìm được thầy về phá phép của thầy Tàu. Chuyện là từ hôm bà hoàn bị dọa bên nhà cụ hành. Bà đã bỏ chạy về nhà một mực sống chết và đi xem thầy. Ông Đảo ban đầu không tin, quyết định đến thăm mẹ. Chả biết khi đến đó có chuyện gì mà khi trở về ông Đảo chấm ngâm, sắc mặt cô lúc đó cũng tái nhợt. Rồi đến ngày hôm qua, ông Quyền đưa theo một người tới nhà. người đi cùng ông Quyền chính là Thầy Đông. Thầy Đông đến nhà được bà hoàn kể lại sự kinh dị của mình trải qua. Ông Đông nghe thì về mặt thoáng có chút nghiêm trọng. Ông không đợi được liền bảo đám ông Đảo đưa mình tới xem tình hình bà cụ. Đưa đến nơi quả đúng như Thầy Đông nghĩ bà cổ hành đã chết từ lâu. Trong xác của bà cụ bấy giờ là một vong quỷ. Cả mấy nghệ nhân chung quanh cũng giam giữ bà cái vong hồn nào đó. Ông Thầy Đông niệm phép hóa giải hết tất cả. Bà trong bốn nền nhân giấy nổ tung. Bà cổ hành rút lên một tiếng giữa người mềm nhũn bốc mùi hôi thối. Ông Thầy Đông ra lệnh là chưa được làm tăng sự ngay mà phải đợi đến khi bắt được kẻ làm phép trước. Ông Đạo của những người khác khi này hãi lắm. Liền mang chuyện anh em thằng đột thúy mai trong khu mộ tổ kể đại. Nghe vậy ông thầy đông như biết rõ trần tướng của sự việc. Mà sau khi hình nhân nhốt vong bị phá, Ngày trong đêm vong hồn cá đụt hiện đến, Thẳng khóc vì cá đụt. Sáng dậy cá đụt chạy từ ngoài cánh đồng về vác con dao tìm tiếc ông quyền. Thế rồi có cái sự như bây giờ. Phía bên nhà ông đảo nghe ngóng được chuyện bên cá đụt thì tức tốc kéo nhau ra. Khi này đám nhà ông máu đang định gọi người ra đập cho gã đụt một trận. Thì không cho gã chửi nữa Nhưng đám người nhà ông Đảo cũng đến kịp Trước khi đám người nhà ông Mão ra tay Cái đồn thế ông Đảo định gào khóc đòi công bằng Nhưng ông Đảo đã nói đừng lên đi chứ ông biết hết chuyện rồi Đám người nhà ông Đảo liên tục chết đòn gánh cậy gọc Mà gào gọi ông Mão cút ra ngoài này Nhưng đám ông Mão nào dám ra Cả đóng thiên cài trốn ru ru trong nhà Thế vậy chẳng được cả đám mười mấy thanh niên lao vào phá cửa Và còn đồng máu bên trong sợ hãy giúp vào trông buồn. Đến lúc này ông Thứ chạy tới. Này, mày anh em định làm vậy. Dừng lại đi. Ngay vậy đám ông quyền bực tức bà máu sáu cơn. Làm cái gì hả? Mà kiếp anh em chúng mày là cái loại không bằng cầm thú. Quần giết người quân ma quỷ. Ông Thứ tự nhiên bị ăn mắng như tát nước vào mặt thì sững người. Lúc này đám thanh niên vừa phát tung hai cánh cửa phốc nhà ông Mão. Lôi cổ ba người ra ngoài. Đám bông quyền nóng tính định lao tới tương cho mỗi kẻ một gậy thì bị ông Thứ ngăn lại. Tôi xin chú, có gì từ từ nói hòa giải? Hòa giải? Hòa giải cái quái gì? Anh em chúng mày giết thầy bù tao, ta đập chết lũ chúng mày. Nghe vậy cái đột liền kêu lớn, từ từ đông ông quyền. Thằng anh đùn của con nó bảo là lão Mão lão nhút với thằng thầy kia. Còn ông Thứ không liên quan ông ấy không biết gì đâu. Ông Thứ nghe vậy thì quay mặt lại với ông Mão. Chú Mão, chuyện là thế nào? Suốt cuộc chuyện này là thế nào? Hãy chú vị ông cụ kia làm gì đen tối giấu sau lưng tôi Ông nhút mặt mũi mếu máu bỏ tới Bác thứ à Bác cứu em Em vì bác máu cũng chỉ muốn tốt cho họ nhà mình Ông thầy đông nghe vậy thì nói Muốn tốt cho nhà mình Mà lại đi mời thầy phép Dùng bùa phép để giết chết ba mạng người Dùng sai phép khiến cho ma quỷ giết người Rồi còn giam hồn nhốt phách của người ta Thật là quá quắt Ông thức nghe vậy thì liền nghi hoặc Cái gì Dùng ma quỷ giết người Trên đời này làm gì có cái chuyện mê tín đó? Làm gì có hả? Ông cứ thờ hỏi cái thằng em ông thì khác biết rõ. Ông thầy tàu hoảng hốt liền đánh hết tội qua cho ông Mão và ông nhút. Tôi không biết gì hết. Hai người này thuê tôi là chúng giết người không phải tôi. Ông thứ nghe từng câu từng chữ quay sang hỏi. Chữ Mão chú nhút. Hai chú làm cái việc này tầy trời này thật sao? Hai chú mất hết nhân tính vậy hả? Hai chú còn là con người không Ông Mão không đáp mặt mỗi tối dầm này, Còn ông nhút ông ta biết tội giết người là rất nặng Nên lùa theo ông thầy tàu đổ hết lên đầu của ông Mão Bác Thứ à Lẽ em dạy rột nghe theo lời suy bậy của bác Mão Em thực sự không muốn giết người Là bác Mão bắt cái bậy một tính kế Ông Thứ như vừa bị sét đánh dưới trời mây Ông thất vọng vô cùng Trời đất ơi Cái chú làm vậy thì sao thầy bu con cháu trong cái họ này ngẩng mặt nhìn dân lạc Các chú thế này thì không ai có thể tha thứ được đâu Ông Thứ dù đau buồn nhưng cứng rắn ra lệnh Bảo công an Thì bắt ba người họ lại Ông Thứ không ngờ rằng anh em của mình Làm ra cái chuyện này Rồi chính ông phải ra lệnh gọi công an Bắt anh em máu mổ ruột thịt Mà ấy cũng là ông đang giúp mấy người họ Không gọi công an xã Thì đám người nhà ông đảo có mà lao vào đánh chết chứ trả chơi Ông Thứ nhìn công an Họ trói tay áp giải Hai người em của mình đi thì đau lòng lắm Thế này thì ông biết nhìn mặt ai với, Rồi nói với thầy Bu ra sao Sao này đối diện? Thế nào với dân làng đây? Còn dân làng thì bàn thân nhiệt tình lắm. Không ngờ nhà ông máu lại ác độc đến khốn cùng như vậy. Phía bên nhà ông đảo sau khi cả ba kẻ ác nhân thất đức bị bắt thì đám tăng của bậc cùng hành được diễn ra. Con cháu trong dòng họ đau lòng khóc thương cho cây chết oan uổng của ngay ông bà cụ. Còn gã đồn thì khóc lóc bên mổ của anh trai vì tìm ra được kẻ hại chết. Ông thầy đông thì xong chuyện bắt được kẻ thù ác Để giúp cho dòng họ nhờ ông đảo hóa giải nốt buộc phép trong bộ tổ con cháu trong họ cảm kích ơn của thầy Ông thầy Đông kể rằng nếu như thời phong kín ngày trước Những sự ám hại nhau kiểu này Thì sư phụ ông phải đấu pháp Về hạ sát hoặc phế đi pháp lực của đối thủ Nhưng thời này thì khác nhiều Mình chỉ cần tìm ra được kẻ thù ác Chứng minh tội lỗi của kẻ đó Việc còn lại là của công an họ làm việc Cần bão của những con ma lặng gây ra đã qua đi Làng đoan lại trở về những tháng ngày bình yên vốn có Người dân làng đoan trở về Với những hoạt động sinh hoạt như bình thường Những con trâu gặm cỏ Trên cánh đồng Những cánh diều vi vui trong gió tiếng nói cười của những người dân thôn quê chân chất Không cảnh làng quê bình yên ấy Của làng đoan ngôi làng ở một vùng quê mộc mạc chân chất